Bài giảng ngày 16 tháng 5 năm 2007 tại Như Lai Thiền Viện, California. Hôm qua, Sư cả đã giảng qua về bốn loại hạnh phúc. Trong đó có loại hạnh phúc khước từ phiền não, Nekama Sukha, tức loại hạnh phúc do sự giải thoát khỏi hai loại phiền não phiền não từ dục lạc ngũ trần wattuk kama và phiền não từ bất thiện pháp kilesa kama hành giả đang ở thiền viện là hành giả đang thoát khỏi loại phiền não từ dục lạc ngũ trần wattuk kama nhưng hành giả Cần phải tu tập để thoát khỏi loại phiền não từ bất thiện pháp Kilesa Kamak Muốn vậy, hành giả hành thiền Hành giả xuất gia làm tỳ khưu hay tu nữ Hành giả hành thiền để phát triển tuệ minh sát Và thành đạt đạo quả Và nếu có thể, hãy tu tập cho đến khi Hành giả chứng đắc A-la-hán đạo quả Phát triển thiện nghiệp Có các tâm vô tham, vô sân, vô si Cũng tạo nên hạnh phúc khước từ phiền não Do đó không dễ giải thích hạnh phúc khước từ phiền não Mà không giải thích về thiền Và khi nói về tu thiền Thì phải nói về các tầng thiện Sự từ khước Nekama Là loại tâm thiện Có căng vô tham Tâm thiện đối nghịch với tâm bất thiện Do đó nếu nói về sự từ khước Nekama Thì phải nói về tâm thiện Kusala Tham ái và chấp thủ đã chôn chặt trong tâm con người qua vô lượng kiếp. Trong suốt vô lượng kiếp, con người chấp giữ dính mắc vào các đối tượng ngũ dục với tham sân và tà kiến. Sự dính mắc này đã ăn sâu lâu đời, không thể dứt bỏ được liền. Sự dính mắc sâu chặt này có thể so sánh với trụ cột có chân được chôn sâu dưới mặt đất rất khó nhổ không thể nào nhổ bứng cột lên khỏi mặt đất liền được trước nhất cần phải lung lai cho đến khi chân cột lỏng dần thì cuối cùng mới bứng nhổ cột ra khỏi mặt đất tương tự muốn bứng gốc được tham ái dính mắc ra khỏi tâm, trước nhất phải lung lay làm cho tham ái dính mắc suy yếu và cuối cùng mới nhổ bỏ diệt tận tham ái chấp thủ. Thiền tập có khả năng làm suy yếu tham ái và dính mắc. Phản ngữ kusala gồm kus và xa la cút có nghĩa ghê tởm khi tâm tham có mặt một mình hay cùng với các tâm khác xuất hiện làm cho tâm bị lấm nhơ sự có mặt của bất thiện tâm làm cho tâm không trong sạch tâm trở nên thấp kém khi tâm sân hận Bất mãn, oán thù là các tâm bất thiện, kém cỏi. Khi có mặt tâm bị lã lắm nhờ, tâm vắng bóng tự ái và bi mẳn. Khi tâm si mê, ngã mạng, sinh khởi, tâm trở nên thấp kém. Các loại tâm xấu thấp kém gọi là kuchitta là các tâm xấu đáng ghê tởm, còn được gọi là pa pa, là ác xấu hay bất thiện. Các bất thiện tâm này đã chôn chặt trong chúng sanh từ vô lượng kiếp. Muốn dứt bỏ, trước nhất phải làm sao cho chúng suy yếu. Sa La hay san là lây chuyển, campana có nghĩa lung lay và làm cho yếu. Và we dan sana có nghĩa bật gốc. Trở lại thí dụ về việc nhổ cột, trước nhất phải lung lay cho cột lỏng dần và cuối cùng mới nhổ được cột lên khỏi mặt đất. Cùng thế ấy, muốn nhổ bỏ các bất thiện tâm ra khỏi tâm, trước nhất phải làm cho chúng suy yếu và cuối cùng bứng chúng ra khỏi tâm chữ kusala tức thiện nghiệp đối nghịch với bất thiện nghiệp là những gì có mang dục vọng kà ma thiện nghiệp không chứa dục vọng không mang các trạng thái tâm xấu xa thấp kém nên còn gọi là nekkama sự tự khước suốt cuộc đời con người dính mắc vào đối tượng ngũ dục vì nghĩ rằng chúng là hạnh phúc thật sự con người cũng dính mắc vào cuộc sống tốt đẹp các sự dính mắc vào đối tượng ngũ dục và vào đời sống tốt đẹp có thể bị lung lay suy yếu bằng sự tu tập thiền vắng lặng ngoài ra con người còn chấp giữ tà kiến về danh sắc, về tiểu hồn, đại hồn, cho rằng đại hồn hay đấng tối cao kiểm soát tất cả chúng sinh và cũng do tà kiến nên sinh ngã mạn. Thiền minh sát có khả năng làm bật gốc rễ các sự chấp thủ và tha mái. Minh sát tuệ và đạo tuệ làm bật gốc dục thủ và tà kiến thủ. Vốn chôn chặt là lâu đời trong tâm chúng sanh Do đó cần phải hành thiền để làm suy yếu Và cuối cùng làm bật gốc rễ, dục thủ và tà kiến thủ Vốn đã chôn chặt trong tâm từ bao kiếp Bây giờ sư giảng về thiền Jana. Thiền Là sự quan sát đối tượng một cách kỹ càng và trọn vẹn Có hai loại thiền Thiền vắng lặng hay thiền chỉ Còn gọi là Arama Nupanijana Và thiền minh sát Gọi là Lakha Nupanijana Thiền vắng lặng hay thiền chỉ dùng để mục thuộc tục đế trong thiền tâm tự và tâm bi đề mục hành thiền là chúng sinh. Ngoài ra thiền chỉ còn dùng các đề mục khác như dĩa đất Kasina. Thiền chỉ phát triển cận định upachara làm cho tâm tĩnh lặng, do đó còn gọi là thiền vắng lặng samatha jhana thuộc về loại thiền tục thế lokyā giánnan Loại thiền thứ hai là lakkha nuppanīcchan gồm có thiền minh sát và đạo quả. Thiền minh sát (vipassana) quán sát hai đặc tướng. Đặc tướng riêng, sắc bào và đặc tướng chung samanya lakkhaṇa của danh sắc. Trong khi đạo quả Quán sát hai đặc tướng Tathat và Santee của Niết Bàn. Để cho dễ nhớ, Arama Nupijana gọi là thiền chỉ, Samatha-nyana, và dùng Lakha Nupanijana gọi là thiền minh sát, Vipassana. Điểm khác biệt giữa thiền chỉ và thiền minh sát là đối tượng quán sát của thiền chỉ. Thuộc tục đế hay khái niệm. Trong khi đó, đối tượng quán sát của thiền minh sát là đặc tướng riêng và đặc tướng chung của các hiện tượng danh sắc. Trong thiền chỉ quán sát trên đối tượng không có thật, trong khi thiền minh sát quán sát đối tượng có thật. Trong thiền chỉ Hành giả chú tâm quan sát vào một đối tượng duy nhất và cố định. Thí dụ như quan sát giữa đất casino, lấy đối tượng là người, như trong thiền tâm từ hay thiền tâm bi. Trong khi đó, thiền minh sát có đối tượng quan sát luôn thay đổi, hành giả quan sát các hiện tượng danh sách luôn luôn thay đổi theo thời gian trong thiền chỉ hành giả mau có sự định tâm và mau đạt được hạnh phúc bình an tĩnh lặng hai phỉ lạc thực hành thiền chỉ cho hành giả sự bình an hạnh phúc nhưng không có cho sự hiểu biết sự hiểu biết rất ít tương tự như người chỉ ở trong nhà mà không hề đi ra ngoài tiếp xúc với thực tế người này có hạnh phúc yên tĩnh ở nhà nhưng không có hiểu biết nhiều về đời sống bên ngoài hành thiền minh sát giúp mở mang trí tuệ giống như người ít về nhà thường hay đi đây đi đó nên có sự hiểu biết rộng rãi người hành thiền minh sát Quán sát các hiện tượng thân tâm luôn luôn không ngừng thay đổi. Tâm định hình thành theo từng khoảnh khắc gọi là sát na định, khanika samadhi. Trong thiền minh sát, hành giả phải ghi nhận, quán sát mọi hiện tượng. Nếu hành giả không ghi nhận, quán sát được mọi hiện tượng, thì hành giả không phải hành thiền minh sát. Mục đích thiền chỉ là đem lại sự bình an, tĩnh lặng, nhờ vào sự định tâm, tạo nên do sự chú tâm quan sát liên tục vào một đề mục cố định. Trong thiền minh sát, hành giả phải quan sát liên tục vào nhiều đối tượng khác nhau, và đối tượng quan sát là những gì có thật. Trong thiền chỉ, hành giả chứng đắc các tầng thiền tục thế. Sau khi đắc sơ thiền, hành giả lấy trạng thái định hay lấy tâm ghi nhận tầng thiền, làm đối tượng để hành thiền minh sát. Người dùng thiền chỉ làm phương tiện để hành thiền minh sát, gọi là Samatha Janika Yogi. Hành giả thuộc loại này thực hành thiền chỉ trước và chuyển qua thiền minh sát để chứng đạt Niết Bàn. Người hành thiền minh sát trực tiếp không thông qua thiền chỉ gọi là Sutta Vipassana Janika Yogi. Các hành giả ở đây là người hành thiền minh sát trực tiếp không qua thiền chỉ nên không cần phải học thiền chỉ. Trong thiền chỉ, hành giả thành đạt các tầng thiền tục thế qua sự hình thành của cận định upacchara samadhi và toàn định appana samadhi. Người hành thiền minh sát phát triển sát na định, sự định tâm hình thành trong từng khoảnh khắc. Khi hành giả quán sát Các hiện tượng tâm và vật chất sinh khởi trong từng khoảnh khắc. Có ba loại tâm định, cận định, toàn định và sát na định. Các hành giả ở đây là người hành thiền minh sát trực tiếp, nên chỉ cần học cách phát triển sát na định. Sát na định có thể phát triển với sức mạnh tương đương như toàn định trong thiền chỉ. Ngày mai, Sư sẽ giảng thế nào là sát na định có sức mạnh tương đương với toàn định. Năm mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật